chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện trinh thám kinh dị kinh thiên kỳ án tập 18 quyển 2 chương 4 kịch chiến chúc các bạn nghe truyện vui vẻ hàng phòng lãnh kính hàng lâm phạm ba người một chiếc xe long giay lưu Định cường và hạ mạc một chiếc hai chiếc xe một trước một sau dưới sự chỉ huy của hàng phòng tiến tới lâm phạm lái xe hỏi Chúng ta chỉ có vài người thế này đủ không vậy chứ? Hàng Phong nói Vậy là đủ rồi Chúng ta đang đi ra xét Chứ không phải đi đánh giặc Lâm Phạm nói Nhưng rốt cuộc là đi đâu? Hàng Phong nói Lái theo con đường này Tới rồi anh sẽ biết Cứ lái xe của anh cho đàng hoàng là được rồi Vì vậy hai chiếc xe chạy ra khỏi thành phố Lái vào giữa núi lớn Lãnh Kinh Hàng nói Cậu muốn đến khu mỏ của Đinh Nhất Tiếu à? Hàng Phong cười nói Gừng càng già càng cay, Lâm Phạm nói, Nhưng mà lần trước chúng ta đã đến điều tra, không có phát hiện gì mà. Hàng Phong nói, Lần trước là lần trước, lần này khác rồi, lần này là tôi, đại trinh thám siêu cấp sắm xét vô địch chủ trụ. Hàng Phong mang đội đến lục xoát. Lãnh Kinh Hàng nói, Cậu tới cùng là muốn điều tra cái gì hả? Hàng Phong nói, Điều tra xem Đinh Nhất Tiếu sẽ đi đâu. Cái gì? Lãnh Kinh Hàng thấp giọng hồ, Lâm Phạm lại nói, Tìm được Đinh Nhất Tiếu thì có ích gì chứ? Hàng Phong nói, tôi tin là Đinh Nhất Tiếu chính là người phát ngôn của hung thủ ở thành phố H. Tất cả kế hoạch liên quan tới thành phố H đều là gã phụ trách thực hiện. Do đó, bắt được Đinh Nhất Tiếu, chúng ta liền ngăn chặn được phần nửa bạo động rồi. Hơn nữa, nếu muốn bắt được hung thủ phía sau màn kia, nhất định phải bắt được Đinh Nhất Tiếu trước. Từ trong miệng của gã, moi ra khẩu cung. Gã mới là nhân chứng nắm giữ đầu mối quan trọng.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 Chính vì giám thị không hoàn toàn được, mà gã còn lại biết các anh đang giám thị gã, cho nên sự giám thị mới không có tác dụng gì. Hả? Đinh Nhất Tiếu biết là chúng ta đang giám thị à? Gã làm sao biết được chứ? Lâm Phạm hỏi, Hàng phòng che miệng, biết mình đã nói hớ, chuyển chủ đề. Chỗ này tôi và Khả Hân đã đi qua rồi, canh phòng thực sự rất nghiêm, lưới điện cao thế, ba tầng cửa sắt, dùng tinh luyện vật liệu thép công nghệ cao làm ngụy trang.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 Hàng Phong nói, bởi vì tôi từng nhìn thấy xe chở tiền ra vào khu mỏ này, anh có từng thấy xe chở tiền chạy vào xưởng khai thác quặng lộ thiên bao giờ chưa? Hả? Lâm Phạm nói, nếu mà đề phòng thật sự nghiêm mật, e rằng chúng ta phải điều động thêm nhân thủ chứ? Hàng Phong nói, vậy sao? Bọn chúng không phải là điều đang ở các nơi trong nội thành tạo rối loạn sao? Lúc này, chỉ có lúc này ở đây mới là phòng thủ yếu nhất, đúng không? Khi tới khu mỏ.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 Chúng tôi chưa nhận được thông báo nói là chỗ các người có hạng mục nghiên cứu khoa học cấp quốc gia. Cảnh vệ nọ nói, chúng tôi vừa mới xin trở thành hạng mục nghiên cứu khoa học cấp quốc gia. Nếu không tin, các anh có thể gọi điện đến chính quyền thành phố để mà hỏi phó thị trưởng điện. Hơn nữa, các anh cảnh vệ đột ngột dừng lại. Bởi vì Hàng Phong đã từng ghế sau thò người ra, rút khẩu súng bên hông của Lâm Phạm, từ trước cửa sổ ghế lái chìa ra ngoài, để bên đầu cảnh vệ. Hàng Phong nói. Người coi như chưa từng nhìn thấy gì, không có giấy tờ gì gì đó thì sao chứ, cầm miệng. Cảnh vệ thất kinh, đây là tột cùng chính là cảnh sát hay là thổ phỉ chứ. Lại nghe Hàng Phong nói với lâm Phạm, cứ xong vào là được, còn quản mấy quy định cái gì nữa. Lãnh Kính Hàng mỉm cười thầm nói, thằng nhóc này luôn hành động cái kiểu đó. Nhưng mà ông hạ lệnh với lâm Phạm, xong vào đi. Hai chiếc xe phá cửa mà vào. Cảnh vệ nọ, mau chóng, chạy về phòng bảo vệ, muốn gọi điện thoại đi. Lâm phàm lái xe nói, như vậy có tốt không đây, lãnh trưởng phòng? Hàng phòng nói, nội thành dầu sôi lửa bỏng, đâu có nhàn rỗi cùng với gã cò kè mặt cả chứ. Hai quân giao chiến, đụng phải địch. Đâu có còn thời gian ở đó mà hỏi người ta. Này, trong tay của ta có súng, ta muốn giết chết ngươi, ngươi có đồng ý không hả? Lãnh Kinh Hàng nói, không sai, có vài tình huống có thể linh hoạt xử lý. Sau khi tiến vào khu mỏ, mọi người mới phát hiện khu mỏ này còn lớn hơn hẳn so với trong tưởng tượng của bọn họ. Khoảnh đất vĩ đại trống trải, ngay phía trước đó là khu mỏ. Khoáng thạch màu nâu đỏ trồng chất ở chân núi thành một cái ngọn núi nhỏ. Xe tải cỡ lớn lùi tới dần chuyển khoáng thạch. Máy khai thác quặng, máy đập đá không ngừng ầm gian. Nhà xưởng nghiên cứu khoa học bí mật ở bên trái quặng mỏ chiếm khoảng chừng một dạng mét vuông, Bên phải là ký túc xá công nhân. Nhà lầu 4 tầng, tầng ít nhất cũng có 10 tòa. Hàng Phong xuyên qua cửa sổ xe nói, Khu mỏ thật là kỳ quái Lãnh Kinh Hàng theo ánh mắt của Hàng Phong nhìn lại. Hàng Phong nói chính là cái dãy núi gần khu mỏ. Bên đó cây cối xanh um không hề có vẻ giống với quảng mỏ. Lãnh Kinh Hàng nói, Đây không phải là mạch khoáng, Chỉ là khi quy hoạch đem cánh rừng tính vào khu mỏ. Hàng Phong nghi hoặc nói, Tại sao khi quy hoạch lại phải thêm dãy núi này vào? lạnh kinh hàng nói, lần trước khi điều tra, bọn chúng nói là làm đẹp cho môi trường, cải thiện điều kiện sống của nhân viên. Hàng Phong cười lạnh nói, loại lý do ngu dốt này chỉ có thằng ngốc mới tin. Lâm Phạm lái xe thẳng đến bên ngoài nhà xưởng, 6 người xuống xe, vào nhà xưởng để mà nghiên cứu và phát triển. Quả nhiên, trong nhà xưởng chỉ có vài công nhân, nhìn thấy người ngoài tới, nhìn về phía bọn họ, cũng không gặp thiết bị cơ giới gì đang hoạt động một người đàn ông trung niên ụcịch từ cửa phòng giám đốc chạy ra mặt bóng dầu mỡ không ngừng lau mồ hôi trên trán người đàn ông tự xưng là họ thôi tên là thôi mậu tài gã la mồ hôi hỏi chẳng hay các anh tới lục soát cái gì thế hàng phòng cầm súng để lên đầu của giám đốc thôi hỏi Các bảo hiểm ở đâu mau dẫn chúng tôi đi giám đốc thôi kinh sợ nói không không không biết trong lòng của lâm phạm rất ngổn ngang gián điều này thấy thế nào cũng giống như là đang đánh cướp mà hơn nữa chính là lái xe cảnh sát đến đánh cướp người này quá ngang tàn rồi lạnh kính hàng nói đinh nhất tiếu có ở chỗ này không bảo gã ra đây trong mắt của giám đốc thôi vẫn còn kinh hoàng nhưng vẻ mặt đã bình tĩnh hơn gã sửa sang lại quần áo nói tôi không biết là các anh đang nói cái gì ông chủ đinh bình thường nghiệp vụ luôn bận rộn căn bản không có đến thăm bên này hạng mục này á từ khi khởi công đến nay Ông ấy cho tới giờ không hề tới. Lâm Phạm đang chuẩn bị nói chúng tôi là cảnh sát. Không ngờ Hàn Phong đã nói trước. Anh cười lạnh. Người cho rằng bọn ta thật sự là cảnh sát à? Nói cho người biết bọn ta là tới đánh cướp đó. Nói xong, Hàn Phong bắn một phát lên trời. Giám đốc Thôi kia sợ đến rụt đầu. Trong mắt tất cả là thần sắc kinh hoàng. Tới cùng, đám người kia đang làm cái gì? Gã căn bản tìm không rõ phương hướng. Hàng Phong biến sắc, phòng súng nhắm ngay cái đầu mở cực đại của giám đốc Thôi dữ tợn nói. Đừng tưởng rằng người không nói, bọn ta sẽ tìm không được kết bảo hiểm. Giám đốc Thôi sợ đến hai chân rung lẫy bẫy, rung rung nói. Đực, đừng có nổ súng, tôi mang các anh đi. Chúng tôi, chúng tôi không có tiền, thật sự không có tiền mà. Lần này, ngay cả lòng dài cũng nhíu mày thầm nghĩ. Các anh chàng Hàng Phong này quá thật là giống tội phạm hơn nha. Ồ! Phòng điều tra hình sự của chúng ta dưới sự hướng dẫn của anh ta từ đầu đến chân đều trở thành một tập đoàn tội phạm cả rồi. Trong lòng của Lâm Phạm và Hạ Mạc bọn họ nghĩ, anh chàng này rốt cuộc á, là muốn làm cái gì đây, có chỗ nào giống như là đang phá án chứ? Lãnh kính hàng thầm nghĩ, làm sao vậy chứ? Còn đang hoài niệm đoạn thời gian trước kia sao? Hàng Phong, giám đốc thôi, thận trọng mang theo mọi người đi tới phòng giám đốc. Bên trong một két bảo hiểm chiếm khoảng gần nửa phòng. Giám đốc Thôi rung rung nói Tôi, tôi không có chìa khóa. Âm điệu của Hàng Phong gằn một cái. Giám đốc Thôi lập tức sửa lời nói Tôi, tôi khai, tôi khai. Gã từ trong quần lấy ra một sâu chìa khóa. Hàng Phong lại nói Cút sang một bên. Anh hất đầu về phía sau quay về phía Lưu Định Cường và Hạ Mạc hướng két bảo hiểm hất cạm. Hai người hiểu ý lập tức mang theo rương lấy chứng cứ giám định hình sự tiến lên. Lòng dài cũng theo hỗ trợ Giám đốc thôi Nhìn tình thế Trong lòng thầm nghĩ Đây là muốn cho nổ tung cái kết sao chứ Nhưng mà bên trong thật sự không có tiền mà Bọn họ sẽ không Sẽ không giết mình chứ Kết quả Lưu Định Cường và Hạ Mạc Chỉ từ trong rương lấy ra một ít cọ lòng Còn có chút thuốc bôi bôi lên tay nắm của kết bảo hiểm Dùng cọ quét Dùng tấm phim dán lên Rồi đem bộ dấu tay đầy đủ gỡ xuống Hàng phòng trả súng lại cho Lâm Phạm Đem tấm phim và tờ dấu tai đặt cùng nhau nói So đúng kết quả Đây là dấu tai của Đinh Nhất Tiếu Người còn nói gã chưa từng tới đây sao Lâm Phạm ghé vào bên tai hàng phòng nói Tại sao không nói chúng ta là cảnh sát Giám đốc thôi không trực tiếp trả lời vấn đề Hỏi ngược lại Các anh, các anh đến rút cuộc là ai vậy Hạ Mạc cười nói Chúng tôi đương nhiên là cảnh sát Vừa rồi giỡn danh thôi Giám đốc thôi biến sắc hùng hổ nói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 Tất cả mọi người chỉ sợ thủ phỉ thôi. Giám đốc thôi vẫn cứ lại nhảy. Tôi bây giờ mặc kệ các anh là ai, các anh chưa được cho phép. Xin mời rời khỏi đây ngay, nếu không chúng tôi sẽ không khách khí nữa. Cửa đã tập trung vài công nhân, đều nhìn chầm chầm vào hàng phong bò họ. Ngoài dự đoán của mọi người, hàng phong lại từ chỗ lâm phạm rút súng ra, bắn một phát vào cẳng chân của một gã công nhân, toàn bộ mọi người ngây dại. Hàng Phong như là cáo bộ diễn tay thổi nòng súng thấp giọng nói Người đừng có nghĩ sai nha, bọn họ là cảnh sát, ta thì không phải đâu đó Giám đốc Thôi run run nói Các người, các người tại sao lại để cho hắn, để cho hắn làm bậy vậy chứ Lạnh Kinh Hàng cùng với Lâm Phạm cơ hồ đồng thời quát Hàng Phong, cậu làm cái gì vậy Lâm Phạm đưa tay chuẩn bị đoạt lại súng của mình Hàng Phong chuyển họng súng qua nhắm ngay anh ta Anh ta nhất thời không dám làm bừa. Hàng Phong lại đi về phía trước. Đi đến trước mặt của giám đốc Thôi. Họng súng nhắm ngay trán của giám đốc Thôi. Một chút cơ hội cũng không chừa cho Lâm Phạm. Anh cười lạnh nói với giám đốc Thôi. Không ai có thể ngăn cản ta giết người. Ngươi rõ chưa? Giám đốc Thôi mồ hôi lạnh chảy ra như tắm. Lâm Phạm chuẩn bị hành động. Lạnh kinh hàng chặn anh ta thấp giọng nói. Cậu xem. Tên công nhân trúng đạn kia, sau khi mà ngã xuống, đất áo ngoài hơi dán lên, lộ ra nửa đoạn súng, không chú ý, rất khó phát hiện. Hàng Phong nói với đám người hà mạc, lo lắng làm gì, làm việc đi. Hàng Phong hỏi giám đốc Thôi, công nhân của các anh sao lại có súng vậy? Giám đốc Thôi lẩm bẩm nói, đó là bảo vệ trong xưởng, có giấy chứng nhận dùng súng mà. Hàng Phong nói, vậy cái mảnh giấu tay kia. Giám đốc Thôi nói, kẹt đó, chỉ có ông chủ đinh mới có chìa khóa. Bình thường sau khi ông ấy mở rồi, không ai trong chúng tôi từng động vào. Đương nhiên, chỉ có dấu tay của ông chủ đinh thôi. Lòng dài lại nói, Trên cái ly này cũng có dấu tay Hàng Phong nói, Người, đừng có nói là cả gian phòng kia, sau khi ông chủ đinh của các người tiến vào, thì các người liền phong tỏa nó lại nghe. Sắc mặt của giám đốc thôi còn quắp, Ừm, um, ông ấy, ông ấy có tới hôm qua, sau đó lại đi rồi. <cười> Lần này, ngay cả lãnh kính hàng cũng bắt đầu hừ lạnh Hàng Phong cười nói, Cẩn gì chứ? Giám đốc thôi, ngươi chẳng có được một câu là nói thật. Chẳng lẽ ngươi không biết, ngày hôm qua ông chủ đinh của các người bị câu lưu tại cục cảnh sát một ngày à? Còn người giám đốc thôi xoay chuyển nói, Ông ấy, ông ấy lấp bà lập bắp bảy lần gã vẫn không nói được ra một đoạn sao? Hàng Phong khừng một chút, bỗng dưng nói, Không tốt, đem súng ném về phía Lâm Phạm, liền xông ra ngoài. Lâm Phạm theo sát phía sau, lòng dài cũng đuổi theo, lạnh kinh hàng nói,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 Lâm Phạm thở dốc nói: Máu lên xe đuổi theo đi. Hằng Phong nói: Vô dụng, xe cảnh sát đuổi không kịp. Lâm Phạm bất chấp lên xe khởi động. Ô tô vừa mới khởi động, băng một tiếng nổ lốp. Lâm Phạm thò đầu ra hung hăng nói: Các người đây là trở ngại người thi hành pháp luật là phạm pháp biết không vậy? Hai gã cảnh vệ hờ hững nói: Chúng tôi không nhìn thấy, không biết lớp xe của các anh sao lại bị chích nổ cả. Hằng Phong đi tới trước xe nói với Lâm Phạm ống nhợm. Lâm Phạm từ trong xe lấy ra đưa cho anh. Hàng Phong nhìn chiếc xe màu đỏ lượn quanh trên đường núi, nói với Lâm Phạm Đi thôi, về xem tình hình trong xưởng trước, rồi hướng hai gã bảo vệ nói. Tại sao các người còn chưa chạy trốn? Đợi thế này cũng không còn cơ hội nào nữa đâu. Hai gã cảnh vệ nhìn nhau không biết Hàng Phong đang nói cái gì. Lâm Phạm thở dốc nói Không nghĩ tới, cậu này chạy rất nhanh đấy. Hàng Phong cười nói. Vậy sao? Tôi gầy mà không có trọng lượng, đương nhiên chạy nhanh rồi. Nhìn bốn bề vắng lặng mới nói với Lâm Phạm. Nói máy với Lý Hưởng, tôi muốn nói cho anh ấy biết. Lâm Phạm sững sốt, nhưng mà vẫn bấm gọi vào di động của Lý Hưởng. Chỉ nghe hàng phòng nói với Lý Hưởng, ở cầu lớn giám thị nghiêm ngặt. Nhớ chú ý tới một chiếc xe Mercedes-Benz. Màu đỏ, biển số xe, đặc thủ bên ngoài đều nói vô cùng tường tận. Lâm Phạm thầm than. Cái thằng nhóc này chỉ liếc mắt thì nhìn đã... Cuối cùng, thanh âm của Hàng Phong đột nhiên thắp xuống. Không biết anh phân phó lý hưởng chuyện gì. Sau khi tắt máy, Hàng Phong nói với Lâm Phạm Chuyện này anh đừng nói cho bất kỳ ai biết có được không vậy? Lâm Phạm nói Không nói cho bất kỳ ai, cậu bảo tôi đừng nói cho bất kỳ ai hết à? Hàng Phong nói Giữ bí mật là một trong những hạng mục huấn luyện của bộ đội đặc chủng, đúng không? Tôi tin tưởng anh nhất sẽ làm thật tốt. Lâm Phạm nói Nhưng mà tôi chẳng hề thuộc dưới quyền của cậu nha. Vì nguyên nhân gì mà muốn tôi giữ bí mật chứ? Hàng Phong nói, đây là một mánh lới nhỏ tôi chơi. Nếu để cho người thứ ba biết, mánh lới này sẽ không linh nghiệm nữa, gây bất lợi lớn cho việc phá án. Tôi sẽ nói với lãnh kính hàng, bảo ông ấy truyền lệnh cho anh giữ bí mật thì không có vấn đề gì chứ? Lâm Phạm nói, được, được, được. Vậy ngay cả lãnh trưởng phòng cũng phải giữ bí mật sao? Trong mắt Hàng Phong, lóe Quang mang nói, đúng trừ anh và tôi không còn ai khác không ai được biết chuyện tôi gọi điện thoại cho lý hưởng kể cả lãnh trưởng phòng của các anh trở lại trong xưởng, ba người lưu định cường tiếp tục công tác thu thập chứng cứ kết bảo hiểm đã được mở ra lãnh kinh hàng đang hỏi chuyện giám đốc thôi đồng thời hàng phòng chú ý tới mấy công nhân kia đã không thấy đâu nữa lãnh kinh hàng thấy bọn họ nhanh như vậy đã trở về hỏi trúng rồi sao hàng phòng kéo lãnh kinh hàng sang một bên thấp giọng nói Tôi bảo Lâm Phạm làm một công việc bí mật. Nhưng mà anh ta chỉ nói nghe lời của một mình anh. Anh hạ lệnh đi. Lãnh Kính Hàng nghi hoặc nói. Công việc bí mật à? Ngay cả tôi cũng không thể nói sao? Hàng Phong nói. Anh thì càng không thể nói rồi. Anh chỉ cần phân phó anh ta bảo mật chặt chẽ là được. Đừng hỏi nhiều. Lãnh Kính Hàng nói. Cậu lại đang chơi trò quái quỷ gì vậy? Nhưng mà vẫn phân phó Lâm Phạm làm theo. Ông biết. Hàng Phong sẽ luôn dùng những phương thức độc đáo để mà phá giải tình trạng hồi hộp. Lãnh Kinh Hàng dặn dò lâm phạm xong, dẫn Hàng Phong đến trước két bảo hiểm nói Đây, cậu xem Hàng Phong quýt sáu một tiếng nói Một két bảo hiểm lớn như vậy, nếu mà nhét đầy tiền vào, khẳng định hơn 8 chữ số có đúng không? Lưu Đình Cường nói Từ tình hình thanh trắng ngang, chịu áp lực đến biến dạng của két bảo hiểm Cùng với lớp bụi phủ và đo nồng độ mực dầu ở trong két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 Ngoại trừ dấu tay của Đinh Nhất Tiếu cùng với một két bảo hiểm trống rỗng ra không phát hiện thêm đầu mối gì. Mặt của giám đốc Thôi có chút đắc ý. Hàng Phong vui vẻ nói lần trước đã điều tra thì sẽ không có vấn đề gì nữa sao? Lần này đâu có giống. Dựa vào khu mỏ này tôi đã cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nơi này hẳn là có rất nhiều quan hồn nhỉ? Giám đốc Thôi đổi sắc mặt nói Cái gì? Cậu nói cái gì? Không có bằng chứng cậu đừng có nói lung tung nghe. Hàng Phong nói Ngươi cho rằng bọn ta chỉ ở trong sưởng này nhìn chút thì xong sao? Bọn ta phải xem cả khu mỏ này. Giám đốc Thôi cười lạnh nói. Phải không vậy? Khu mỏ này chiếm hơn 3 dạng mẫu, bao gồm 3 ngọn núi. Các người muốn ra, cứ thông thả mà ra nha. Thứ lộ cho tôi không thể dẫn đường nữa. Hàng Phong nói. Khó mà làm được. Bọn ta sợ ngươi chạy mất đấy. Ra khỏi nhà sưởng, lạnh kinh hàng nói. Trà ở đâu? Hàng Phong nói. Nhìn thấy cánh rừng kia không? Cứ bắt đầu từ đó, dụng cụ đã mang đủ chứ, anh béo. Lưu Định Cường lắc hộp đồ nghề trong tay nói, Đã đặc biệt chuẩn bị rồi. long dài nói, đó là mấy giò kim loại, dùng nó để làm gì? Hàng Phong nói, lần này chúng ta là tới thu đồng phế thải. Tôi cảm thấy chung quy không thể tay không mà về được. Khi mà nhìn lại giám đốc thôi, mặt của gã không còn chút máu. Nửa giờ sau, đám người lâm phàm thu nhặt được 3 ký đầu đạn, dùng mấy cái túi giải đựng. Đặt trước mặt của Thôi Mậu Tài, Hàng Phong nói. Sao? Thế này là sao đấy? Giám đốc Thôi, đừng có nói với tôi là nơi này sản xuất dồi dào thục đồng nghe. Thôi Mậu Tài nói, đây, đây là đầu đạn hả? Hình như là đầu đạn đấy mà. Bất quá việc này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dùng này từng là địa phương chống cử cuối cùng của quốc dân đảng mà. Có lượng lớn đầu đạn cũng không có hiếm đâu. Lòng dài cả giận nói, miệng mồm tốt lắm. Hàng Phong nói. Là thế à? Anh nhìn chung quanh. Có vài tên công nhân còn đang làm việc trên xe cẩu. Đối với việc bọn họ đến, tựa hồ nhắm mắt làm ngơ. Anh lại nhìn giám đốc thôi. Giám đốc thôi mau chóng cúi đầu. Hàng Phong quay đầu lại nhìn nói. Mặt sao cánh rừng kia có khối đất? Quả thật, rất vì nhiều đấy. Ngay cả cỏ dại cũng mọc dài bừng sức sống. Không bằng chúng ta móc ra nhìn thử xem. Giám đốc thôi lần này mới thực sự biến sắc. Móc ra khăn ta nhỏ lau cái đầu đầy mồ hôi, Hàn Phong nói khẽ với Lâm Phạm, xem ra phải tuyên chiến rồi. Lâm Phạm sững sốt nói: "Cái gì?" Lời còn chưa dứt, một tiếng nổ rung trời, đinh tai nhức óc, mỗi người chỉ cảm thấy đầu quanh lên một cái thật lớn, mặt đất rung rẩy một phen. Hàn Phong ngay từ đầu đã dùng ngón út lắp kín lỗ tai của Long Dài, ôm cô bổ nhào trên mặt đất. Long Dài quay đầu trông lại, Hàn Phong đang ngửa mặt hướng lên trời. Há hốc miệng để mà chống đỡ sức vàng lớn Đám người lãnh kính hàng Lâm phàm Mặc dù cũng kịp thời bưng kính lộ tai Nhưng rõ ràng Đều lộ ra vẻ thống khổ Ngồi sớm trên mặt đất tiếng vàng qua đi lãnh kính hàng quát Ai đang cho nổ miệng Dạo lúc này ai nổ miệng phá núi chứ Hàng Phong lớn tiếng nói Thôi mậu tài chạy rồi Mau đuổi theo Lãnh kính hàng cũng lớn tiếng nói Cậu nói cái gì Hàng Phong nói lớn tiếng hơn nữa Thôi Mậu Tài chạy rồi, Lâm Phạm đã đuổi theo. Bằng một tiếng, viên đạn bắn vào trên khoáng thạch bên cạnh. Hàng Phong một chút đầu lại, ôm lòng dài qua, lớn tiếng nói với Lãnh Kinh Hàng. mau tìm chỗ nấp đi. Lòng dài rút súng ra, che Hàng Phong ở phía sau nói. Anh không có súng, anh trốn trước đi. Hà Mạc, bên trái. Lưu Định Cường vừa bắn vừa lưu nói. Bên phải cũng có, trốn ra sau xe cẩu mau Lãnh Kinh Hàng nói. Lâm Phàm một mình đuổi theo ra bên ngoài. Các cậu yểm hộ cho tôi. Tôi đi phối hợp với cậu ta. Các cậu ba người một tổ chú ý kẻ địch ở vị trí cao. Long dài hỏi. Hàng Phong thì sao bây giờ? Lãnh Kinh Hàng nói. Cứ kể cậu ấy gặp loại tình huống này. Cậu ta là người trốn nhanh nhất đấy. Nếu cậu ta tìm khắp nơi không ra được vị trí ẩn náu an toàn. Vậy thì các cậu cũng tìm không được đâu. Hàng Phong sớm đã ngồi giữa núi khoáng thạch. Nghe được bên ngoài súng đổ đùng đoàn. Anh tìm một tảng đá lớn sạch sẽ ngồi xuống, cảm thấy chưa đủ thoải mái, dứt khoát, ngửa mặt nằm trên núi khoáng thạch. Hai tay gối đầu, nhìn lên trời xanh mây trắng thầm nghĩ. Hôm nay xâm nóng vậy ta? Anh xê về tảng đá phía sau, làm cho mình nằm càng thoải mái hơn. Thầm nghĩ, nếu có thể ôm lông dài nằm ở đây, vậy thì càng thoải mái hơn. tiếng súng bên ngoài, bỗng dưng dồn dập hơn nữa. Hàng phong thầm nghĩ, không biết bọn họ bắn thế nào rồi, mới thò đầu ra. Một viên đạn lạc bắn vào khoáng thạch Tué lên qua lửa Hàng Phong vội giả rút đầu về Vẫn tiếp tục ngửa mặt nằm xuống nói Ngủ trước đã Ngủ một giấc chắc cũng kết thúc rồi Đợi khi lãnh kính hàng gõ tỉnh Hàng Phong Anh dậy mà thật sự ngủ quên mất Hàng Phong mở mắt Nhìn lãnh kính hàng một thân bụi đất hỏi Đánh xong rồi à Lãnh kính hàng gật gật đầu Hàng Phong nói Thôi mậu tài đâu. Lâm Phạm nói chết rồi Lãnh kính hàng nói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 Hắn nở nụ cười với Hàng Phong nói Cậu ở đây hả? Vừa rồi sẽ không phát hiện ra cậu chứ? Hàng Phong lười biếng nói Tôi cũng đâu phải là nhân viên chiến đấu Loại hoàn cảnh bình thường này á tôi thường không có tùy tiện ra tay Lòng dài chạy tới nói Trong một gian tầng hầm phát hiện lượng nhỏ vũ khí Lưu Định Cường và Hạ Mạc cũng đã trở về nói Chúng tôi ở gian phòng phía đông phát hiện lượng lớn tiền mặt Còn có một số tiền mặt chưa kịp xếp vào túi da Phóng chừng có khoảng 500 vạn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 Nhưng mà sau khi vào xưởng mới phát hiện Đám công nhân này cũng không mấy thân thiện Cho nên tôi liền báo tin cho đặc công đến trợ giúp Lâm Phạm nói Làm sao mà cậu biết bọn chúng sẽ xuống tay với chúng ta Hàng Phong nói Bởi vì bí mật của bọn chúng đã được dạch trần Bọn chúng không động thủ Chẳng lẽ chờ chúng ta động thủ sao Tôi chỉ không ngờ Thôi Mậu tài sẽ dùng khăn tay Để phát động tín hiệu công kích Lãnh Kinh Hàng nói Nhưng mà cả đem những lời nói dối này chu toàn đến không chê vào đâu được, chúng ta vốn không có chứng cứ gì có lợi mà." Hàng Phong nói. "Phải không?" Anh dừng một chút, nói với Long dài. "Long dài, cô mang hướng cảnh quan đến kho vũ khí dưới đất xem trước đi." Long dài cùng hướng thiên tệ đi rồi, Hàng Phong mới nói, "Lâm phàm đem máy xúc lái sang đây, lão lãnh, mấy người các anh tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý, bởi vì nguyên nhân khiến cho thôi mậu tài phải xuống tay với chúng ta rất tàn khốc đấy."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 càng nhiều thi hại. Đào đến cùng, Lâm phàm từ trên máy xúc nhảy xuống, chạy sang một bên lớn tiếng nôn mửa. Ngay cả một người thường xuyên, tiếp xúc với thi thể như là Lưu Định Cường, cũng không nhịn được buồn nôn. Hàng Phong nói, mọi người từng nghe nói đến Nam Kinh, đại đồ sát rồi chứ. Có hố trồn hơn một vạn người, hiện tại các anh nhìn thấy, chính là một cái hố trồn hơn trăm người đấy. Lãnh Kính Hàng chỉ cảm thấy mật dịch của mình đều sắp phun ra hết từng đợt tanh tử kia, những thi hài giữ tận nọ thật sự là thảm không nỡ nhìn. Thi cốt phân làm ba tầng, tầng sâu nhất đều đã quá thành xương trắng, tầng trung gian nửa xương nửa thịt, tầng trên cùng đã tối rửa cao độ nhưng có thể phân biệt được hình dạng, có thi thể. Thời gian chôn còn chưa quá nửa năm, đủ loại sâu bọ qua lại như thôi đưa trong thất khiếu của thi cốt. Một người thật sự không chịu được nữa, rời xa cái chỗ kia mấy trăm bước giận như cũ, cảm thấy mùi thanh tử sông đầy trời. Hàng Phong mở khẩu trang nói. Anh nói xem bí mật như vậy bị người ta phát hiện bọn chúng có thể không giết người diệt khẩu sao? Lãnh kính hàng bùm ngực, gian đàng hỏi. Nhưng mà làm sao cậu biết được? Hàng Phong nói khi mà nói chuyện cùng Hồng A Căng tôi đại khái đã biết được phương thức quấn luyện của bọn chúng. Đó là một loại chế độ quấn luyện, đào thải tàn khốc như địa ngục. Khi mà không thể hoàn thành nhiệm vụ quấn luyện kết cục duy nhất của kẻ chịu quấn luyện. Chính là chết. Nếu đã có nhiều người chết như vậy, Trung Quy phải xử lý thi thể chứ. Khu quảng mỏ này chiếm diện tích cực lớn. Lại có thiết bị đào hố sâu. Sâu bên trong núi, ít dấu chân người lai giảng. Tôi nghĩ là hơn phân nửa là chung ở đây. Hàng Phong xoay mặt sang một bên, nhìn dãy núi xa rơi vào trong mây, lòng lặng xuống ký ức ngày xưa, phản phất như lại rõ ràng trước mắt. Quấn luyện tàn khốc, đào thải vô tình, Nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, tử vong là kết quả duy nhất. Lưu Định Cường nôn đến nỗi eo tựa hồ cũng gầy đi một vòng, miễn cưỡng hỏi: "Nơi này lớn vậy, cậu làm sao mà có thể xác định mảnh đất này chứ?" Hàn Phong đánh gãy trầm tư nói: "Dưới đất màu mỡ, đất có thịt tốt, mảnh đất này cây cỏ mọc rất tốt, hơn nữa, một mảnh đất nếu thường xuyên đào bới, vậy thì xung quanh nó nhất định khác biệt rồi." Huấn chỉ Thôi mẫu tài cũng đã thừa nhận Lãnh kinh hàng cả kinh nói Cái gì? Hàng Phong nói Gã mặc dù hết sức kiềm chế Nhưng mà gã vẫn như cũ Không che giấu được nỗi sợ hãi đối với mảnh đất kia Gã không phải là e ngại thi thể dưới mảnh đất kia Mà là sợ chúng ta phát hiện thi thể dưới mảnh đất kia Do đó Khi mà tôi vừa nói là muốn đào mảnh đất đó lên Liền biết ngay Bọn chúng phải động thủ rồi Hạ mạc Diều Lâm Phạm đi tới Lâm Phạm trúng độc nặng nhất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 Hơn nữa tôi thấy thể trạng quan to lớn Đẳng cấp cũng không tầm thường Nghĩ anh nhất định đảm đương được Cho nên Lúc này Long dài mang theo hướng thiên tệ đi tới Vừa nhìn Lâm Phạm thành cái dạng này Vội vàng hỏi Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Lâm Phạm trắng mắt liếc hàng phong một cái Bỗng dưng nói Bên kia có tiếng đầu mối quan trọng Chẳng qua cảnh tượng Quá mức là đáng sợ luôn Long dài nói Đầu mối quan trọng gì? Tôi qua đó nhìn xem Hàng Phong một tay chặn ngang ôm lấy lông dài vội la lên. Đừng có qua đó. Anh ta, anh ta không có ý tốt đâu. Tay của lông dài vừa dung lên lại thả xuống. Từ sau khi gặp mai phục ở công ty xây dựng khai nguyên, cô đối với đủ loại hành động của Hàng Phong đã không phản kháng nhiều. Cô lấy tay Hàng Phong ra hỏi. Tới cùng là xảy ra chuyện gì? Hàng Phong sợ sợ đầu nói. À, là có rất nhiều thi thể đấy. Anh lại đem chuyện vừa rồi giải thích ra một lần. Hạ mạc bổ sung nói, có ít nhất là 100 bộ thi thể đấy đều chất đóng cùng một chỗ luôn. Lòng dài nghe xong cũng cảm thấy lạnh từ đầu đến chân, càng không cần nói đến chuyện qua đó nhìn. Hàng phong nhìn hướng thiên tề nhìn một hồi mới hỏi, có sợ người chết không? Khóe mắt của hướng thiên tề nhảy lên một trận nói, vẫn vẫn nên chờ người chuyên nghiệp đến giải quyết thôi. Hàng phong thở dài nói, xem ra cũng chỉ có thể như vậy, đem thi thể mai táng cả thôi. Điều thành cái dạng này muốn nhận diện xác Cũng không có khả năng nữa. Lạnh Kinh hàn nói... Thu dọn tàn cuộc... Lập tức thẩm vấn ba gã phạm nhân kia. À đúng rồi... Nội thành thế nào? Hướng Thiên Tệ nói... Hiện tại đã nắm giữ được lối suy nghĩ cơ bản của bọn chúng. Chúng tôi mỗi lần cơ hội... Đều có thể đến trước để mà chuẩn bị sẵn sàng. Tình thế đang nghịch chuyển. Bằng không... Tôi cũng không có khả năng tới đây giúp nhóm của các anh đâu. Hàng Phong nói... Không dội thẩm vấn chúng ta còn phải đến nhà xưởng tiếp theo đấy. Lãnh kinh hàng nói. ở đâu? Hằng Phong nhìn trời, dần dương đã xuống núi. Anh nói, công ty trách nhiệm hữu hạn gia công cơ giới Hưng Thịnh, bây giờ tên là xưởng gia công cơ giới Kim Hầm. Khi một đoàn người ngựa không dừng gió chạy tới xưởng gia công cơ giới Kim Hầm, cửa xưởng đã đóng chặt. Sau khi phá cửa vào, chỉ thấy đầy đất hỗn độn, khí giới rơi rụng, nhưng mà không một bóng người. Hằng Phong quáng giận nói. Đến chậm một bước rồi, đã chạy rồi sao? Anh quay đầu lại, chỉ thấy Lãnh Kính Hàng, Lâm Phạm, Lưu Định Cường, Hà Mạc, Long Giai đều thở hồng hộc. Anh biết, kẻ tiết lộ tin tức ngay trong những người kia, nhưng mà rút cuộc là ai? Trở lại phòng điều tra hành sự, trời đã tối, mệt mỏi cả ngày, tất cả độ viên đều tinh thần mệt mỏi. Chỉ có hàng phòng, tinh thần dường như không tệ. Lãnh Kính Hàng hỏi, ba gã phạm nhân kia để cho đặc Công thẩm vấn sao? Lâm Phạm nói, đúng vậy. Lãnh kính hàng trầm ngâm nói, lâu như vậy rồi, chẳng lẽ còn chưa thẩm vấn ra đầu mối gì sao? Này, Hàn Phong, cậu nói xem, sao sưởng cơ giới kim hâm lại người không nhà trống vậy? Hàn Phong nói, việc này rất đơn giản mà, khi mà Đinh Nhất Tiếu đào tẩu, thông báo sưởng kim hâm bên kia, đem một vài linh kiện sản xuất tốt dời đi. Đinh Nhất Tiếu cho rằng, chúng ta sớm phó cục diện hỗn loạn trong thành phố trước do đó căn bản không lo lắng chúng ta sẽ đột ngột lục soát căn cứ của bọn chúng gã còn đang ở trong căn cứ chậm rãi đếm tiền của gã phân phát vũ khí và phân phối nhân thủ do đó mà khi chúng ta chạy tới gã ngay cả tiền cũng chưa xếp xong đã dội dàng thoát đi rồi lãnh kinh hàng nói gã sẽ chạy trốn tới đâu đây hàng phong nói đinh nhất tiếu muốn chạy trốn cũng chỉ còn đường thủy mà thôi lãnh kinh hàng nói tại sao hàng phong nói gã mang theo một lượng lớn tiền mặt đi đường bộ phải lai xe đây chính là con đường cực kỳ không an toàn đầu tiên là phải qua một cửa biên phòng kia cho dù là may mắn có thể qua được còn phải phòng ngừa cướp đường nữa hơn nữa những quốc gia xung quanh Trung Quốc chỗ nào dùng nhân dân tệ hả anh mang theo nhiều nhân dân tệ như vậy cho dù là người qua đường không cướp của anh chính phủ địa phương cũng sẽ cầu lưu chứ còn nếu như đi đường biển sẽ khác đầu tiên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 Vụ án đã tiến vào giai đoạn mấu chốt rồi, tất cả nhân viên đều phải có mặt ở phòng điều tra hình sự 24 trên 24 đợi lệnh, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Hàn Phong, hai tay ôm đầu, trên sofa, dũi thẳng thắt lưng lười biếng thoải mái nói. Tối hôm nay có thể là một đêm không ngủ đây. Lãnh Kinh Hàng nói, Lâm Phạm, cậu cùng với Hướng Thiên Tệ liên lạc một chút, hỏi bọn họ tình hình thẩm vấn đi. Lưu Định Cường và Hạ Mạc, các cậu phụ trách thông báo đến các thuyền tuần tra. Đề cao cảnh giới, cấp cảnh giới màu cam. Hôm nay, mỗi một thuyền trưởng đang làm nhiệm vụ đều phải sóc lại tinh thần 100% phần dài, lên máy tính, chuyển ra bản đồ GPS của thành phố H, phân tích mỗi một tuyến đường đinh nhất tiếu có khả năng đi. Hàng Phong. Hàng Phong? Sao? Cậu có thể ngủ được chứ? Hàng Phong mở mắt ra nói. Sao? Có lầm hay không vậy? Đi theo các anh hối hả ngược xuôi, thức ăn cũng ăn không ngon, còn muốn tôi không được ngủ à? Anh cho tôi là người sắc sao? Còn nữa, anh cũng thông cảm cho một chút. Các cấp dưới của anh có được không vậy? Anh xem, một đám bọn họ mắt đều giống như là gấu mèo cả rồi. Bây giờ không nghỉ ngơi. Nếu 12 giờ khuya còn có tình huống gì, bọn họ cầm súng cũng sẽ phân tâm ấy chứ? lạnh Kinh Hàng thoáng sững sốt. Quả nhiên, mỗi một đội viên đều đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Bọn họ đều đã 4 ngày chưa nghỉ ngơi. lạnh Kinh Hàng nói, Vậy đi, sau khi liên lạc, Mọi người bớt thời giờ, nghĩ ngờ một chút. Vụ nổ súng lúc chiều chỉ là mở đầu. Tối nay có khả năng sẽ có trận đánh ác liệt nữa đây. Hàng Phong hướng lãnh Kinh Hàng bật ngón cái, rồi nhắm hai mắt lại. Lãnh Kinh Hàng liên lạc cùng với Cục cảnh sát. Quách Tiểu Xuyên nói, Thật là kỳ quái. Buổi chiều những vụ án bỗng dưng ít đi, một đám người gây án tựa như là đồng loạt thối lui vậy. Lão Lãnh à, tôi có dự cảm không tốt nha. Những người này phân tán ra, Chỉ phạm những vụ bình thường như là giết người, bắt cóc tống tiền. Nhưng mà bọn chúng nếu tập trung lại, đây chính là muốn chúng ta liều một phen rồi. Mà quân đội hiện đang ngày đêm, đi gấp cũng phải đến mai mới tới kịp đấy. Lãnh Kinh hàn nói, tôi biết rồi, mặc kệ là thế nào, chúng ta đều phải ngăn chặn loại hành vi này của bọn chúng. Cho dù là không có quân đội, chúng ta cũng có thể đánh bại chúng. Tôi hy vọng tất cả nhân viên cảnh vụ đều có thể nâng súng đợi lệnh.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 Việc này á sau này sẽ nói với anh, cậu ta chung quy có cách nghĩ kỳ quặc vô cùng. Lâm Phạm nói, miệng ba gã phạm nhân kia rất kín một câu cũng không hé răng nữa. Chúng ta sớm nên nghĩ đến, bọn chúng và Hồng Á căn giống nhau. Lãnh Kính Hàng gật đầu nói, biết rồi, cậu nghỉ ngơi trước một lát đi, đợi chút nữa mới có hành động. Hạ mạc, các cậu thế nào rồi? 9 giờ, lòng dài tắm rửa trong phòng tắm của phòng trinh sát hình sự. Đã ba ngày chưa tắm rửa, toàn thân sớm đã khó chịu. Hôm nay, nếu không có hàng phong, e rằng hiện tại, ngay cả cơ hội tắm cũng không có. Nghĩ đến hàng phong, mặt của long dài không nhịn được đỏ lên. Cái tên kia. Thình linh, cô rõ ràng nhìn thấy, bên ngoài cửa thủy tinh chạm đất, có một bóng người, trong lòng long dài giật mình, lập tức tỉnh táo, phẫn nộ quát. Hàng phong! Hả? Ngoài cửa, truyền đến âm thanh hết sức ngạc nhiên, tự như đang hỏi. Làm sao mà cô biết vậy Lòng dài quấn khăn tắm lên giật cánh cửa ra một chút Quả nhiên hàng phong đang đứng ngoài cửa Quấn một chiếc áo choàng tắm Thân trên trần trụi Chỉ mặc có cái quần đùi Trong miệng thì ngậm một cây tăm, Cầm trên tay hai viên bi sắt Nhìn thấy lòng dài giật cửa ló đầu ra Cười hì hì phất tay nói Hai Lòng dài tức giận nói Hai cái đầu anh Anh muốn bị đánh đúng không Anh cho rằng là anh ăn mặc thành như vậy Giống châu tinh trì sao chứ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 Hàng Phong chính nghĩa nói Nhưng mà ngàn dạng lần đừng nghĩ tôi thành loại người này nha tôi là tới tìm cô để mà nói chuyện nghiêm túc đó Long Dài thầm nghĩ anh là loại người như thế đó ai nấy đều biết cả còn cần phải nghĩ sao nói chuyện chính sự mà tìm loại địa phương này để nói hả thật đúng là vô sĩ mà cư nhiên lại có cái tên mặt dày như vậy cô lạnh lùng nói thưa dịp trước khi tôi còn chưa tính toán dận dụng vũ lực tốt nhất Anh nên nhấn nút biến đi. Hàng Phong cư nhiên bước về phía trước từng bước nói. Chuyện này rất quan trọng, đối với cô, với tôi, đều rất quan trọng. Long dài, mặc dù giờ nắm đắm, nhưng mà trong lòng rất bối rối. Nếu anh ta còn tiến thêm một bước nữa, mình nên làm gì đây? Nghĩ tới, nghĩ lui, không đưa ra được chủ ý, đành phải nói qua loa cho có lệ. Chuyện gì? Hàng Phong nhìn thẳng vào Long dài, mặt không đổi sắc. Chỉ thấy tay trái của long dài cầm khăn tắm. Tay phải nắm thành đấm đặt ở ngực. Một thân da thịt trắng nõn nà như tuyết. Tóc đen tuyện như thác nước buông xuống trước ngực. Giọt nước còn như trân châu đứt lìa không ngừng rơi xuống. Hơn nữa, đôi mắt kia, Hàng Phong nghĩ. Trong mắt long dài, rõ ràng mang theo vài phần tán thành. Hàng Phong nghĩ tới nghĩ lui lại tiến về phía trước một bước. Đứng ngay trước mặt long dài. Anh suy nghĩ một chút nói. Chuyện này... Ban đầu cô có lẽ sẽ rất đau đớn, nhưng mà cô nhất định phải chịu đựng nha. Tôi cam đoan, một khi thành công rất vui vẻ, chúng ta đều rất vui vẻ. Chúng ta bây giờ có thể... Lòng dài rút cuộc không thể chịu đựng được nữa. Cô dung bàn tai Nhưng mà lần này chẳng biết thế nào, cổ tay lại bị Hàng Phong bắt được. Thân thể của lòng dài đột nhiên rung lên. Hàng Phong nhẹ nhàng ôm lòng dài qua hỏi. Cô không sao chứ? Chẳng lẽ lạnh lắm sao? Lòng dài tựa trước ngực của Hàng Phong Nghe tiếng tim của Hàng Phong đập Chỉ cảm thấy tim của mình sắp nhảy ra khỏi ngực rồi Cô rõ ràng muốn đánh Hàng Phong một cái tát Nhưng mà lấy không ra sức Trong đầu chỉ có một ý niệm lặp đi lặp lại câu hỏi chính mình Tại sao như vậy? Tại sao lại như vậy chứ? Hàng Phong nhìn ra bộ dáng lòng dài quảng hút lo sợ Yêu kiều khùng xiết Không chút do dự hôn xuống Lòng dài dễ dùa sức lực cả người phản phất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 trở thành một phần thân thể anh. Cảm giác này, cho tới tận bây giờ, mình cũng chưa từng tưởng tượng đến. Không, người này không phải thứ tốt lành gì. Anh ta chính là một hoa hoa công tử khắp nơi lưu tình. Nghĩ đến đây, long dài mạnh tránh một cái, liền từ trong lòng Hàng Phong dậy ra. Hàng Phong ngẩn ra, lấy ngón tay chạm vào môi của mình, phản phất như không thể tin được. Vừa rồi, môi mình đụng thật sự vào da thịt của long dài sao? Nhưng miệng vẫn còn dương hương thơm mát. Anh lại có chút đỏ mặt. Cũng may lòng dài chỉ lo để ý đầu tóc của mình. Cảm giác tâm loạn như mà. Mặt đỏ tới mang tài. Nào có dám nhìn thẳng vào Hàng Phong. Hàng Phong lẩm bẩm nói. Chuyện kia đừng có nói nữa. Lòng dài nhẹ giọng nhại cảm nói. Đừng có nói chuyện kia nữa. Anh, anh nên đi thôi. Để người khác người ta nhìn thấy. Không có tốt đâu. Hàng Phong suy nghĩ một chút. Lui từng bước đóng cửa thủy tinh cách lớp cửa nói chuyện kia tôi vẫn phải nói xong mới đi được hàng phong trở lại gian phòng của mình nằm ngửa trên giường suy nghĩ vừa rồi mình thật sự đã hôn long dây sao có phải đã hôn cô ấy được rồi không sao mà cứ như là đang nằm mơ thế này cái loại cảm giác này đến tột cùng là sự thật hay là đang nằm mơ trời hàng phong lăn qua lăn lại suy nghĩ hồi lâu lãnh kính hàng đẩy cửa bước vào hỏi đang ngủ sao Hàng Phong xoay người ngồi dậy nói Sao? Có tin tức của Đinh Nhất Tiếu rồi. Lạnh Kinh Hàng nói Có thể xem là thế Lão quách bọn họ bên kia lại có dụ án mới Nhất định muốn chúng ta qua đó nhìn xem Cậu, tôi và Lưu Đình Cường ba người Hàng Phong suy nghĩ một chút nói Được, đi thôi, đi xem một chút đi Các bạn vừa nghe xong tập 18 Kinh Thiên Kỳ Án của tác giả Hà Mã Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi